Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 2, phần 7 của truyện Gái già cả lần 7. Tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Phật đã từng nói, cuộc sống luôn tràn đầy chuyện xấu ngoài ý muốn, lấy một lòng bình thường mới có thể cười, ngồi trong đình xem hoa rơi nước chảy. Tôi kỵ sâu trong lòng điều đó, nhưng thực sự rõ ràng tôi chưa đạt được đến cảnh giới này. Chật vật trở về, tôi nhìn ánh trăng khóc nức nở không thôi. Chạm vạng ngày hôm sau, khi hoàng hôn buông xuống, tiểu đào bưng một bát móng giỏ nóng hổi lên. Tôi đang vui, định ăn thì đột nhiên nhà hoàng đến, báo vân công tử cùng gia đình khiêng mấy cây trúc đến. Tôi ngần người, sau đó vội vàng buông đĩa, đứng dậy chạy vội đến trước hương tôi điểm lại một chút. Vân Phi Bạch đang cùng phụ thân trong phòng khách uống trà, thấy tôi đi vào khóe môi nhếch lên trong mắt tràn đầy ý cười tôi đối lý lại cười trên mặt nóng lên bỗng phụ thần vỗ tay đứng dậy cả kinh nói thầy già tả thế nào lại quên mất còn có công văn trừ kịp phê xong nói xong nắm hai tay thở dài nhìn vân phi bạch vùng áo lên bỏ đi trầm dáng thật nhàn tản vân phi bỗng đến gần trước mặt tôi nhìn tôi lại cười nói cô ngày hôm qua nói muốn cây trúc tôi đặt vài cây trong viện mang đến tặng cô tôi làm ra vẻ không biết tươi cười Xin đa tạ Anh ta không đáp mỉm cười nhìn tôi Tôi cũng cười cười định nói Thì lại nghe anh ta mở miệng Lông mày của cô vẽ đẹp lắm Tôi giống như bị hát một chậu nước lạnh da mặt nóng bừng Thăng nhãi vân phi bạch này bậy thật Tôi nhíu nhíu mày cường vượng nói Có thật không Trên mặt anh ta ý cười càng nhiều Dừng một chút mới hỏi Muốn trồng cây trúc ở đâu vậy Tôi nghĩ một lát rồi nói Đưa đến hồ nước trong hậu viện đi. Vì thế chúng tôi hai người khiêng cây trúc chậm rãi đi đến hậu viện. Vân Phi Bạch buông cây trúc xuống, quay đầu cười nói với tôi. "Ta đào lỗ, cô trồng cây nhé." Tôi kinh hãi, cứ tưởng anh ta làm thiếu trang chủ của ngân hàng tư nhân số 1 sánh chấn thiên hạ, thế mà bỗng lại đến tận nhà tôi đào lỗ trồng cây trúc. Đây mới là chuyện nhạt nhất từ trước đến nay. Khi hết ngạc nhiên, tôi thưởng thức những lời tinh tế của anh ta một lúc, có thể thấy Tôi dệt vải anh cây ruộng, có hiệu quả tuyệt vời vì vậy vui vẻ nhận lời. Bọn gia đình thấy chúng tôi hai người hăng hái như thế mới hương phấn đi bẩm báo, mang đến cốt xẻ nước rồi giải tái ngay. trồng cây phải là một người khỏe mạnh, tôi xưa nay đều rất lười nhưng lần này tôi lại thấy sạt sàng hương thú. Đương nhiên hương thú này đều vì người nào đó thôi, quả là không phụ lòng mong đợi của tôi. Đến lần thứ ba tôi trồng cây trúc Văn Thi Bạch buông sẻng khẽ mỉm cười đi tới cầm lấy tay của tôi Giọng nhẹ nhàng Lại nghỉ ngơi một chút đi Tôi cố nén nỗi vui mừng lại Thuận tiện đem tay rút về Phật nói đúng Cuộc sống không lúc nào cũng tràn ngập chuyện xấu cùng với ngoài ý muốn Mà bản thân tôi cũng không lúc nào chấp nhận như thế Cho nên bị kịch lại xảy ra Lúc rút tay thì bỗng nghe tiếng nổ to răng rắc Một tiếng sét từ trên đánh xuống cây trúc gãy làm đôi, rơi xuống nước, làm cho vịt hoang kêu inh ỏi. Mà cây trúc này theo tôi thấy, chính là cây trúc mà tôi và Vân Phi Bạch đang cầm gãy đôi, bốc khói nghi ngút. Tôi trợn mắt há mồm, tôi liên tục khắc sáu vị hôn phu chết. Mới vừa rồi, chỉ có chạm nhẹ vào tay Vân Phi Bạch thôi, ấy thế mà lại làm thiên lôi đánh tới. Tôi không khỏi cho mình, chính là yếu nghiệt. Tôi cảm thấy vừa bể hoài, vừa đau xót. Chả nhẽ tôi là người sống cô độc một mình suốt cả đời hay sao? Vân Phi Bạch kéo tôi lui lại, nhíu mày nhìn trời nói Chắc là sắp mưa rồi, thôi tạm để cây trúc ở đây, về nghỉ thôi Đột nhiên anh ta vừa nói xong thì lại thấy sắc trời thay đổi, mây đen kéo về mưa to như chút nước Vì vậy chúng tôi vui vẻ bị dầm nước một lúc, đợi cho bọn nhà hoàng mang ô đến thì mưa bỗng tạnh luôn Lúc đó tôi đúng là đang dựa vào trước ngực Vân Phi Bạch, cả người run rẩy có một nhà hoàn che miệng cười trộm, đem ô đến cười hì hì, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Tôi lúc này mới thấy hoảng khi cả người mình dường như dán chặt vào Vân Phi Bạch, mặt bỗng trúc đỏ lên, vội tách ra bùng rù muốn nước. Vân Phi Bạch lại đột nhiên cầm lấy tay của tôi. Tôi quay đầu chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Anh nhẹ giọng hỏi. Ali, nếu ta muốn lấy nàng về làm vợ, nàng có nguyện ý không? Tôi nhìn anh từng giọt, từng giọt nước mưa rơi xuống, giật mình đứng lại. Ali, tôi lấy lại tinh thần chua chát cười. Tôi là gái già họ chân, anh chẳng lẽ không sợ sao? Anh cười nhẹ một tiếng, cắt đứt lời tôi. Nếu ta sợ thì ta đã không nói lời này rồi. Tôi cảm thấy mũi cay cay, ngửa đầu nhìn trời trừng trừng, sau đó nhìn đôi thiên nga trong hồ nước, nói trời xe duyên uyên ương thành đôi thích hợp cầu hôn anh buồn cười quá cầm lấy tay tôi nói ngày mai ta sẽ đến cầu hôn ban đêm trở về tôi bắt đầu vui mừng không sao thả xít tìm quần áo cưới tương tự chuẩn bị cho bản thân mình sắp sửa đi lấy chồng nhưng cuộc sống có biết đâu mà ngờ phát sinh không ai đoán trước được tôi đợi liên tục ba ngày mãi cũng không thấy Vân phi bạch đến cửa cầu hôn, cho người đi hỏi thăm mới biết, anh bị mắc mưa ốm, về sốt cao đột ngột, hôn mê liền mấy ngày. Gã say vặt trở lại nghe hoặc nói với tôi, nghe nói Vân cồng tử khỏe lắm mà, lần này hắn gặp mưa bị cảm mạo mà thôi, nhưng không biết sao lại sốt cao không giảm, vẫn hôn mê, đúng là làm cho người ta thích kỳ quái. Tôi im lặng không nói, lại qua mấy ngày, nhà họ Vân bỗng đóng cửa từ chối tiếp khách, lại tiếp qua mấy ngày nữa. Nghe nói anh tỉnh nhưng bỗng mất trí nhớ. Đúng là mất trí nhớ thật. Tôi đi đến bức tường, trèo lên trên tường, thấy bóng anh lỏng lặng ngồi trong sân, phản hôn buông dần, bóng anh kéo dài trên đất. Tôi gọi anh, Phi Bạch. Anh quay đầu lại hư sử sốt hỏi, Cô nương là ai? Anh bị bệnh một thời gian, khuôn mặt tiểu tụy đi rất nhiều, đến cả nụ cười ấm áp cũng còn vài phần tái nhợt. Tôi xin lỗi anh, sau đó không nói tiếng nào nhảy xuống đất. Ngay khi tôi vừa chạm mặt đất, đang đi trên đường thì phát hiện thấy anh đi bên người tôi, màn theo một trận hương thơm nhanh chóng biến mất trong dòng người đông đúc. Tôi nghĩ anh đã thật sự quên tôi rồi. Người đàn ông ôn nhô đã nói sẽ lấy tôi, bây giờ đã biến mất, không còn nữa. Một cái trúc mà dẫn đến bi kịch làm cho người hiện tại không nức nở, mỗi khi nghĩ đến, lòng tôi không khỏi có chút đau xót. Nhưng không sao, may mắn tôi vẫn chưa mất chi nhớ. Tôi vẫn còn có thể vừa ăn móng giò, vừa tưởng nhớ đến nụ cười của anh. Tôi nghĩ, ông trời đúng là đối đãi không tệ. Các bạn vừa nghe xong chương 2 phần 1 của truyện Gái già vài lần 7. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.